Hâu trên chỉ đạo, tầm 114 Một yêu tù của đuôi cá Đuôi cá xấu cởi lạnh Cũng không để tiểu nhất vào mắt Bằng bổn sự của tiểu nha đầu này Muốn ngăn bọn hắn còn có chút khó khăn Trong lúc nói chuyện Cái đuôi lặng yên không một tiếng động quấn tới Muốn trước kéo tiểu nhất ra Sau đó ra tay với phương hành Tuy không giết đối phương Nhưng phải cho tu sĩ nhân tộc này biết Cái giá khi hung hăng cản quấy Nhưng lúc này Phương Hành từ từ ăn linh quả thở dài. Hiện tại tâm bắt đầu có chút ưa thích yêu tộc. Nói xong hắn đột nhiên phốc một tiếng, nhổ hột ra ngoài. Cái hột trên lưỡi linh được quán đã gần giống như là phi kiếm, bành một tiếng, đập vào trên mặt Tề Giác Tinh đang cười ngây ngô, giống như là trúng một quyền. Tề Giác Tinh giống to, thân hình bay ra ngoài. Cũng ngày lúc này, Phương Hành đứng dậy, tay kéo cái đuôi cá sấu, thân lực rót vào, nâng lên quảng đi. Bành một tiếng Thân hình yêu tu kia Bị bắn tung lên giữa không trùng Sau đó còn chưa kịp phản ứng Lại bị hắn đập xuống mặt đất Nệm đến đạo đài rung động Xuất hiện một cái hố to Còn mẹ đó Hôm nay không để các ngươi cười xuống nói chuyện ta lăn độn răng hồ bao nhiêu năm Không phải là uổng phí sao Phương Hành gầm lên giận dữ Trực tiếp nhảy lên Ra tay như điện Bắt về phía Trúc Thanh Tường Thật to gan Hôm nay để người có đến Mà không có về chúc thanh tử không nghĩ tới phương hành dám chủ động ra tay, giống to một tiếng, thân hình quỷ dị vặn vẻo như là tia chớp bắn ra sau, đồng thời bàn tay khô gầy điểm vào không trung, một đạo hào quang lam sắc giống như là ánh đào bắn về phía phương hành, còn chưa tới gần đã người được hương khí làm cho người đầu vắng mắt hoa, lại là đan quang ẩn trước kịch độc, trước lột mặt rắn của ngươi, phương hành cười lạnh, ngón tay điểm ra, có một hỏa long dương năng muốt hiển hóa bay múa ở trên không trung, hỏa diễm kinh người đốt tới khí độc. Đó là chỉ một loại pháp thuật cơ sở. Sau khi kết đan, trong đội đan ôn dưỡng đan pháp, dù thi triển thuật cơ sở thì cũng có thể phóng ra lực lượng kinh người. Hôm nay trong đội đan của phương hành ẩn chứa tam muội chân hỏa, tiện tay thi triển ra hỏa long thuật thì cũng trồng rất chống động, uy lực kinh người đã không thua huyền pháp bình thường. Hỏa long thiêu đốt độc khí, phương hành thì đạp mạnh mặt đất, ầm một tiếng. Thân hình lái lên Lần đến gần Trúc Thanh Tử nện tới một quyền vào lúc đó Trúc Thanh Tử vừa mới đánh giá đan quang uẩn hàm kịch động Thậm chí còn không kịp phản ứng Chỉ thấy một nắm đấm càng lúc càng lớn Sau đó trên mặt hắn đầu xót Oanh một tiếng Thân thể Trúc Thanh Tử bị phương hành nện vào mặt đất Làm cho bạch ngọc đạo đài Sinh ra khe hở Tình trùng lên não Dám đánh nhất ra ra vào lúc này Tề Giác Tinh bị Phương Hành phun hột đánh bay, đang điên cuồng, hét lên ngồi dậy. Sở Dĩ nó bị đánh ngã, chủ yếu là không ngờ, nó da dày thịt béo, nên cũng không bị thương tích gì. Phương Hành thấy thế liền rút quát đạp qua, oanh một tiếng. Tề Giác Tinh vừa ngồi dậy lại nằm xuống. Thật to gan, dám hành hung. Chư vị đạo hữu, đồng loạt ra tay, bắt hắn lại. Trong lúc nhất thời, các yêu tu ở trên đạo đài cảm thấy sợ hãi, nhau nhau nhảy dựng lên. Trước đó bọn hắn không để phương hành vào mắt Đơn giản là vì cảm thấy phương hành Mới kim đan sơ kỳ Hơn nữa đan thành nhất pháp Phẩm chất có thể nói là thấp tới cực điểm Không giống yêu tu bọn hắn Tuy yêu tu cũng đa số là đan thành nhất pháp Nhưng yêu tộc đều có một loại bổn mạng thần thông Cho nên nhất pháp này Là có thể sánh ngang nhị pháp Mà kim đan cảnh nhân tộc Một khi đan thành nhất pháp Thì không khác gì phế vật Một phế vật như vậy Mà cũng dám mạo phạm hồ tiên cơ Còn quát thằng Còn quát tháo chẳng thèm ngó tới mọi người Thì làm sao có thể không khiến bọn họ giận dữ chứ Tự nhiên muốn giải dũ phương hành một trận Phát tiết ác khí ở trong lồng ngực Chỉ là chẳng ai ngờ tới Phế vào trong mắt bọn họ kia Một khi động thù Vậy mà hung hãn như vậy ầm một tiếng Cơ hồ trong nhé mắt Trường ba yêu tu la bề phía phương hành Thi triển bồn mạng yêu pháp Muốn chấn giết phương hành tại chỗ Phương hành đối mặt ba người vây công Lại không sợ hãi chút nào hai tay vung lên, hợp lại ở trước ngực, tay trái thâu đốt hỏa diễm, dẫn động tam bội chân hỏa; tay phải hơi nước ung tùm, dẫn động thủy khí của long châu. Mà ở trước ngực của hắn, chống rỗng xuất hiện một âm dương đại ma bản, một một âm một dương chậm rãi thôi động. Đây là thần thông âm dương đại ma bản mà thời điểm phương hành ở trúc cơ cảnh đã tìm hiểu ra. Lúc này hắn dùng thủy hỏa song pháp thi triển thần thông, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đã xem như là thủy hòa đại ma bản Vèo một tiếng ba yêu tù một là con kim quái ngư Miệng phun lôi quang Một con lật thảo bọc thành tinh Vất tay đánh ra điểm điểm hắc ảnh Đều là cây gai ẩn chứa tịch độc Còn thứ ba là một con thỏ tinh Thân hình bay lên, Hai chân đạp không Trên không trung bất ngờ hiện hóa ra hai hắc ảnh Ngang trời đánh về phía phương hành Nhưng thời điểm âm dương đại ma bản xuất hiện Vô luận là lôi quang Gai độc hay bóng đèn, vậy mà đồng thời bị thủy hỏa đại ba bản hút tới, cần nát hết thầy. nửa hơi sau, chúng hóa thành ba đạo thần quang, phân biệt phản kích tới phía ba người bọn họ. ba yêu tu kinh hãi, muốn tránh cũng không kịp, đồng thời tiêu diệt thân hình bay ngược ra. bành một tiếng, ba người này không biết đụng ngã bao nhiêu bản tiệc, lăn đan độn lộn, té hơn nửa hơn 10 trường, xương gãy, rất thời bò không nổi. mà phương hành thì chậm rãi thu thần thông quanh người còn có kình phong vô hình, thổi góc áo bay phấp phới, hỗn đản, dám dẫn dám mặt của ta. Lúc này Tê Rác Tinh ngồi dậy, muốn tìm địch nhân xé nát, nhục thân quán cực kỳ cường hành, bị Phương Hành dẫm một cước cũng không bị thương, chỉ lộ một chút vắng đầu, tức muốn đổi điên, liên tục hai lần đều ở dưới tình huống không biết chuyện gì xảy ra, bị người quật gã trên mặt đất. Đối với hắn mà nói là quá ất ức. Cạch một tiếng, hắn mới vừa đứng lên, muốn tìm đối thủ. Đầu đã bị đạp một cái nữa Lúc này là hôn mê thực sự rồi Lùng la lung lay, ngã ở trên mặt đất Phương Hành thì phủi tay Xoa xoa đầu của tiểu nhất Vừa mới đi ra ngoài vừa la hết Không giáo hốn các ngươi một trận Sợ rằng các người không biết Vương đại gia ta là ai Giờ khắc này Sau cái gọi là tuấn ngạn yêu tộc Đã bị hắn đánh đổ Còn đứng chỉ là đám thị nữ và hạ nhân tu vi thấp kém, cả đám lạnh run Ai dám ngăn hắn đình đang đi khai Phương Hành đứng ở biên giới đạo đài, thần thức quét qua, đã xác định một phương hướng, thân hình cởi mây bay qua. Ở ngoài hơn 10 dặm, đang có một nữ tử áo vàng lau nước mắt, khóc suốt mướt chậm rãi đi xuống núi, nhìn bộ dạng của nàng, tựa hồ thất lạc đến cực điểm, ngay cả pháp thuật cũng không thi triển, vừa đi vừa nói cái gì đó. Bành một tiếng, đang đầy bụng tâm sợ, bên người bỗng nhiên có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nàng bị hù đến khẽ run rẩy, bày ra dáng vẻ phòng ngự. "Đây nói làm nhầm người có nhận thức kim lục tử không người đến tự nhiên đặt phương hành cười mỉm nhìn nữ tử áo vàng hỏi phương hành từ trên trời giáng xuống dọa nữ tử áo vàng hoảng sợ suýt nữa kêu ra tiếng sợ tới mức lưu về phía sau nửa bước trước người ẩn ẩn có hỏa diễm màu vàng lưu truyền mái tóc muốn dựng lên sau đó nàng nghe phương hành hỏi không khỏi kêu lên nói làm nhầm người bảo ai nói làm nhầm người mới nói làm nhầm ấy bổn tiểu thư không có nói làm nhầm Bồn tiểu thư nói chuyện một mực ngắn gọn sáng tỏ Tại sao lại có thể nói là làm nhầm Ngươi là ai Ta không nhận ra ngươi Sao ngươi biết ta nói làm nhầm Thẳng tới lúc này Mới bỗng nhiên cả kinh Hồ nghi nói Kim lục tử Ngươi biết nhũ danh cổ biểu ca ta Phương Hành bất đắc dĩ che chán Ai tha nói Chính là ngươi Là bưởng muội của Kim ô Ô Tăng Nhi Có mắt nữ tử áo vàng trợn tròn hơn Ngươi cần biết tên bồn của bồn cô nương Điều này là sao có thể chứ Ta không hiển nhiên Không biết ra đầu kia Lại phải lầm bầm bao lâu Phương hành thấy cách đó không xa Ở có cây linh quả Phía trên kết rất nhiều trái cây Nặng trịt trâu ở đầu cành Hắn khẽ vươn tay Lăng không bẻ một cành Thuận tay hái xuống Hai quả nhét vào trong buồn của ô tàng nhi Sau đó nhìn nàng cười nói Ta là bằng hữu của biểu ca ngươi Phương hành Trong miệng ô Tăng nhi vang đến thanh âm mơ hồ tỏ vẻ bất mãn, sau đó trợn tròn mắt, miệng nàng hơi động, nuốt hai trái cây chín mọng xuống, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Phương Hành nói: "Ngươi là Phương Hành nào?" Phương Hành im lặng nói: "Có rất nhiều Phương Hành à, điều ca không có nhắc qua tá vi nguy." Trong mắt của Ô Tang Nhi hiện ra hào quang kinh hỉ, bỗng nhiên kêu lên: người có phải là cái tên gia hỏa không có hổ thẹn, vợ lớn gan lại tự kỳ thích ăn cướp nhất, đã từng một hơi cướp qua 8888 túi sĩ. Còn đang không ngừng đổi mới kỷ lục của mình đi chỗ nào đó tan hoang Thấy ai lửa ai Được người xưng là nam chiêm bộ châu đại nhất tiểu ma đầu Người gặp người sợ Người gặp người sợ Quỷ thế quỷ kinh Còn được gọi là tai tinh Phương Hành giận dữ Còn ô nhà kia dám nói ta như vậy Trên mặt ô tăng nhì còn mang theo tươi cười Bỗng nhiên tuần già nước mắt Bộ dáng cực kỳ cổ quái Phương Hành một hơi nói Sao lại khóc Ô Tăng Nhi nói Biểu ca luôn nói có một bằng hữu như ngươi Còn chỉ nói chỉ cần ngươi tới yêu địa tìm hắn Hắn sẽ được cứu Nhưng vì sao ta cảm giác ngươi yếu như vậy Rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ Hơn nữa đan phẩm thoạt nhìn rất bình thường Chỉ sợ vừa gặp những người như là hát bộc lĩnh kia Sẽ bị bóp chết tươi Làm sao có thể cứu được huynh ấy Phương Hành cô nấn xúc động Muốn bóp chết nàng Lại hái xuống hai quả cây nhét vào trong miệng nàng nói Ta chính là vì tên huấn đàn kia mới tới yêu địa Ngươi không nói nhiều nữa Ta hỏi ngươi cái gì nói cái đó Nghe khẩu khí của ngươi Hẳn là kim lục Tự kia đã xảy ra chuyện Dùng thế được của kim ô nhất đồng các ngươi Còn không cứu được hắn sao Ô Tăng Nhi lại bất mãn Ai oán vài tiếng Sau đó khí lực nuốt trái cây vào Mới nói Biểu ca bị nhốt ở trong hóc uyên ngục Tuy phù tăng sơn nhất mạch chúng ta Là một trong bát đạn yêu mạch Nhưng sau khi lão tổ tạo hóa Thế lực đã không bằng trước Ở trong yêu đình thì cũng không có nhân mạch Lúc này ta đến là muốn cầu tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ Thế nhưng nàng lại không chịu Phương Hành nhớ mày Lại đút hai quả cây vào trong miệng nàng nói Nhốt bằng ngục Hắn phạm tội gì Ô Tàng Nhi ăn xong hai trái cây mới nói Bị hốn đàn của hắc bọc lĩnh ám hại Đám muốn đàn kia rất là đáng ghét Phương Hành lại đút hai quả cây vào miệng nàng nói Rất khó cứu sao Có thể cứu hắn ra không Ô Tàng Nhi ăn xong lại nói không cứu được. Hắc Âm Mục là nhà tù sâm nghiêm nhất ưu đình, giam những người tội ác tày trời. Cứ như vậy một bên ăn một bên hỏi. Phương Hành rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh hôm nay của Kim Ô, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn cũng không ngờ, sau khi mình tiến vào Nam Hải Quy Khư, Kim Ô lại gặp qua nhiều gian khổ như vậy. Nguyên lai là đối với phủ Tang Sơn mà nói, Kim Ô coi như là vương tộc, là loại huyết mạch cao quý có hy vọng kế thừa đại thống. Mất quá thiên phú quán bình thường. Một mực không thể biểu hiện ra thiên phú siêu quần Mà huyết bạch vương tộc nên có Hơn nữa hôm nay Nguyên Anh bảo lão tổ của phù thang sơn tạo hóa Lực ảnh hưởng càng ngày càng lụi bại Tộc nhân sinh hoạt rất gian nan Tài nguyên tu hành cũng không có sùng túc Cho nên vấn đề phân phối tài nguyên trong tộc Sẽ có bất công Nặng bên này, nhẹ bên kia Kim ô nhất bạch, có phụ thân hắn tu vì trúc cơ đỉnh phong bảo hộ Vốn cũng miễn cưỡng không có trở ngại Nhưng ai cũng không ngờ Phụ thân hắn mười năm trước, thời điểm thu thập một viên tiên tinh, lại cùng hát mộc lĩnh cửu mục chân nhân kết thủ án. Xong phương đấu pháp, phụ thân của Kim Ô tự nhiên không địch lại, cửu mục chân nhân tu vị Kim Đan Cảnh, bị chấm dứt tại chỗ. Lúc ấy phụ tăng Sơn cực kỳ tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tộc không người có đề cập tới, muốn báo thù cho phụ thân của Kim Ô. Ngược lại, nói phụ thân của Kim Ô, sai trước, không có chiếm lý, cộng thêm thế lực của hắn, Cộng thêm thế lực của hắc mộc lĩnh không yếu, không đáng gây chiến. Kim Đục Tử phát hiện tộc nhân lạnh đùng, dưới sự giận dữ dày phủ Tăng Sơn. Thậm chí còn vụng trộm vận chuyển thế đàn của yêu đình, chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu, muốn đi yêu tộc cổ địa trong truyền thuyết, tìm kiếm cơ duyên, trở nên mạnh mẽ. Về sau hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu, trải qua rất tự nhiên, không cần nói nhiều. Nói tóm lại, sau khi phương hành tiến vào Nam Hải quy khư, Kim ô một lòng báo thù, trở về phủ Tăng Sơn hôm nay thiên phú hắn dị bẩm đi ra bất tử đại đạo của mình lại ở trong ngọc quan bế quan một năm luyện hóa tất cả hạt sen mà liên nữ cho hắn thực lực đột phá kim đan tự nghĩ cũng đã có thực lực báo thù cho nên sau khi trở về phù tăng sơn cũng không dựa vào lực lượng của tộc nhân mà là tìm một cơ hội trực tiếp khiêu chiến cử một chân nhân lúc trước đã giết chết phụ thân quán ở trong quyết đấu đâm chết cử một chân nhân không chỉ báo được thù còn rửa sạch tên tuổi phế vật Xem như là hãng diện được người ca tụng là Phù Tăng Sơn có hậu Chỉ là chẳng ai ngờ tới Thời gian còn chưa qua một tháng Sự tình đột nhiên xoay chuyển Kim ô không đến 30 tuổi Đã có thực được không thua gì Kim Đan Cảnh Coi như là kiên tài trong yêu tộc tám mạch Rất nhanh liền sát nhập vào phạm vi của bọn hắn Lúc công pháp hội thỉnh thỉnh tiên Kim ô cũng sẽ chọn một ít yến hội phù hợp tham gia Nhưng sự tình lại xảy ra ở trên yến hội Kim ô say rượu mất tình Khi tỉnh lại thì bị người phát hiện đang nằm Ở trên giường ôm tiểu thiếp của hắc phong động thích hạc yêu vương Tiểu thiếp kia đã bị hút cạn máu dịch Ở trong miệng kim ô lại dính đầy máu Ngủ sàng khoái đầm đề Vì vậy thích hạc yêu vương bão nổi ngủ với tiểu thiếp của mình thì thôi Lại còn hút thành người khô Lúc này cũng quá ức hiếp bỏ cạp rồi Ở trong cơn giận dữ liền dựa vào tu vi kim đan cảnh đỉnh phong Đánh kim ô thở sống thiếu chết Sau đó đưa tới yêu đình Tổ cao hắn tu luyện tà công hấp thu tình huyết yêu tộc tu hành hết lần này tới lần khác Kim mô lại không cách nào có thể nói rõ pháp môn mình tu luyện liền bị một vị trưởng lão yêu đình có quan hệ mật thiết với tộc lĩnh hạ lĩnh hạ lệnh nhốt vào trong hắc uyên ngục Phu Tăng Sơn nhất mạch cũng coi như là có tâm không ít dò thuyết nghĩ cách cứu Kim ô ra nhưng việc này đã thành tử án trừ khi Kim ô giao ra công pháp của mình nếu không thực khó mà lật lại bản án hơn nữa thế lực của Hắc Mộc Chiều nhất mạch ẩn ẩn thao tác Thậm chí ở trong phủ Tăng Sơn cũng có một bộ phận thanh âm phản đối cứu Kim Ô già làm cho Kim Ô giống như là không lẻ loi. Mặc hắn ở trong hắc uyên ngục chờ chết, chỉ có biểu muội là vẫn một lòng nghĩ cách cứu viện. Chỉ tiếc, ngay cả Phù Tăng Sơn sơn chủ cũng buông tha chuyện này. Ô Tăng Nhi chỉ là một chút cơ cảnh, lại có thể làm được gì chứ? Ở dưới hoang mang, lo sợ, lại lén chạy ra ngoài, muốn cầu hào hữu Hôm nay là người nắm quyền ở Thanh Khâu Sơn, Tiên Cơ Công chúa. Chợ giúp mượn nhờ lực lượng ảnh hưởng của Thanh Khâu Sơn ở Yêu Đình cứu biểu ca của mình ra, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Hồ Tiên Cơ một mực thoái thác, đến bây giờ thì trực tiếp tiện khách, làm cho ô Tăng Nhi thương tâm không thôi. Còn có chuyện như vậy nữa, tính toán huân đản kia may mắn, nếu ta đi muộn vài ngày, đoán chừng sẽ không thấy được hắn. Phương Hành tự nói, Nghe Kim ô hiện tại còn chưa có chết. Thì trong lòng thoáng yên tâm Chỉ cần không chết là được Thế nhưng Ngươi lại loay một mình Làm sao mà cứu Ô Tăng Nhi có chút thương tâm nói Lại vội thức há miệng ra Đợi nửa ngày Thấy Phương Hành không có động tĩnh Không khỏi mở miệng nói Trái cây đâu rồi Sao ngươi không đút Phương Hành im lặng Nhìn thoáng qua chặt cây trụ đổ trên tay Hết rồi Ô Tăng Nhi nói À, à Ta đã ba ngày chưa ăn cơm còn có chút đói, phương hành trực tiếp bó tay, nghĩ nghĩ mới hỏi, hồ nữ kia có biện pháp cứu kim lục tử ra, ô tăng nhi nhẹ gật đầu nói, tiên cơ tỷ tỷ đã bắt đầu chấp trường quyền hành của thanh khâu sơn, lực ảnh hưởng rất lớn, thanh khâu sơn các nàng có nguyên anh lão tổ tọa chấn, thậm chí nghe nói còn có một lão tổ, lão tổ tông độ kiếp cảnh bế quan, ở trong yêu đình thực được ảnh hưởng rất lớn, trong yêu đình thập đại trưởng lão thì có hai vị là thanh khâu sơn nhất mạch lời nói rất có trọng lượng. Ta muốn nghĩ nàng sẽ giúp ta, dù sao trước kia quan hệ của chúng ta tốt như vậy, không nghĩ tới nàng không chịu đáp ứng, ta cảm thấy thật đau lòng. Phương Hành bất đắc dĩ, nhấc cành cây ở trong tay vào miệng nàng, mới khiến cho nàng ngậm miệng lại hỏi. là như vậy sao? Ta đi tìm nàng ta hỏi xem, dù sao nữ nhân này còn thiếu nợ ta một nhân tình, vốn muốn tìm nàng hỏi tiên tinh bất quá nhìn bộ dáng keo kiệt của nàng ta, hằng là không muốn cho, hôm nay chỉ giúp đỡ vài lời còn có thể cự tuyệt sao? Nghĩ như vậy, phương hành nhẹ bay về đạo đạo đài, vốn tưởng gặp hồ nữ, sẽ tránh không được giải thích một phen, lại không nghĩ rằng, thời điểm đi vào đạo đài, bất ngờ nhìn thấy mọi người vẫn còn, trong miệng mắng thì mắng, chữa thương thì chữa thương, bên cạnh là tùy tùng nữ bộc thu dọn đồ đạc, hồ tiên cơ thì vẫn chưa về. hỗn đản nhân tộc kia, đợi ra ra bắt được hắn, không xé hắn thì không thể. Trên đầu Tê Giác Tinh quấn gạc, Tay cầm bình rượu, vừa uống vừa mắng. Giao hòa này thực ra ra giải thịt béo, bị phương hành đánh nhiều như vậy, vậy mà vẫn không bị thương nặng gì cả. Mấy yêu tu ở bên cạnh cũng hùng hùng hồ hồ, vụ họa tề giác tinh, nhưng đột nhiên ngẩng đầu nước mắt, tầm không khỏi nguội một lần nữa. Người muốn xé tá. Sau lưng tề giác tinh, một thanh âm mỉm cười truyền tới. tề giác tinh mới vừa uống một ngụm rượu, phốc một tiếng, phun hết ra ngoài, miệng hét đớn ta lừa mạng với người Nhưng vừa quay đầu Mắt đã nổ đông đón Đầu chúng một cước lại bất tỉnh. Chưa vị đạo hiệu Chúng ta còn tiếp tục luận bàn không Phương Hành không có hảo ý nhìn về phía đám yêu tù, Hùng uy không người dám đối khám Không muốn không muốn Chúng yêu tu đều liều mạng lắc đầu Những người này Còn từng vừa rồi Phương Hành đã thương người xong điền chạy đi Không ý tới lại ngây ngang trở về Lập tức bị hù đến lá ngàn xanh rung động cả đám hầu như là lắp đầu như trống bỏi, đánh chết thì cũng không chịu luận bản nữa. <cười> Vậy tiếp tục mời uống rượu đi. Phong Hành cười to, cũng không thèm để ý, kéo Ô Tăng Nhi ngồi bên cạnh mình. Mà trên đạo đài, chứ vị thiên tài ưu tộc bị thương thảm trọng, vẫn có thể miễn cưỡng điều chống để nâng cao thân thể ngồi xuống. Bị thương quá nặng thì độc vị xuống, mặc dù có người muốn trả thù, nhưng lại không ai chỉ trích Tu Hành không phải. Dù sao yêu tộc thư hành lý niệm cường giả vi tôn còn triệt đề hơn cả nhân tộc. đương nhiên, vừa rồi phương hành cũng không muốn lớn chuyện. tuy bọn yêu tu này bị đánh thê thảm, nhưng phần lớn là thương ngoài da, không tổn hại bổn nguyên. dùng thể xác cường hoành của yêu tu tu dưỡng 10 ngày nửa tháng thì khỏi không sai biệt lắm. đây là làm sao vậy? lại uống vào chén rượu. bên cạnh mới vang lên một thanh âm kinh ngạc. chợt thấy hồ tiên cơ rốt cục đã trở lại, chứng kiến các yêu tu bị thương cả đám bị hù giống như là con thỏ không dám lên tiếng. Phương Hành thì ngông nghênh tự rót tự uống, mà ô Tăng Nhi vừa rồi bị mình đuổi đi thì lại ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt không khỏi kinh ngạc, vô ý thức hỏi: <cười> ta cùng với mấy vị đạo hữu này luận bàn về chợ tiểu hứng sao bây giờ công chúa mới về? Phương Hành cười ha ha, quay đầu nhìn về phía hồ tiên cơ, trong lòng nghĩ làm sao mở miệng nói ra sự tình của Kim Ô. À, vừa rồi có trường lão truyền tin. Nên chậm một chút thời gian Hình như tâm tư của hồ tiên cơ Có chút không tập trung Nhàn nhạt trả lời một câu Liền ngồi trở lại ngọc tọa Sai người mang rượu và thức ăn đến Trong lúc nhất thời Bầu không khí có chút nặng nề Các yêu tu nhẫn nhịn một bụng oán khí Cả đắng dầu dĩ nửa câu cũng không nói Mà phương hành thì suy nghĩ làm sao mở miệng Mới có thể đề hồ tiên cơ Không cách nào có thể từ chối sự tình Giúp kim ô thoát khốn Nhưng hết lần này tất lần khác Hồ tiên cơ cũng giống như là tâm sự Đôi mì thanh tú câu lại, hình như đang suy nghĩ cái gì đó Cái này, điện hạ Hình đạo hữu Đột nhiên Phương Hành và Hồ Tiên Cơ đồng thời mở miệng Sau đó đều ngừng lại Điện hạ, mời nói Phương Hành cảm thấy hình như nào muốn nói suy nghĩ của mình Trong tâm khẽ nhúc nhích, mở miệng nói Hồ Tiên Cơ ghét hẳn đầu Như lại chầm mặt, qua nửa ngày mới nhẹ giọng nói Hình đạo hữu, Vừa rồi ta thấy đạo hữu cần tiên linh tu liền Nên đưa tin cho đi cô trường lão, đang nhậm chức ở Yêu Đình, kết quả nghe một chuyện khác. Hơn nữa thứ cho tiên cơ mạo muội. thời điểm đi quan lạc nhận Đại Bạc, hình đạo hữu có cùng người khác kết thù oán hay không? Phương Hành giật mình, tuyệt đối không ý tới hồ tiên cơ sẽ nói những lời này, trong tâm có chút dự đoán, không khỏi bất động thanh sắc cười nói. Sao có thể chứ, ta luôn cùng với người hòa ý phát tài, sao đã kết oán được? Hồ tiên cơ bắt đầu nói. Lý cô trưởng lão đưa tin, nói hôm qua yêu đình có sứ giả từ Thần Châu và trục yêu mình tới, thân phận tôn quý, hơn nữa vài gánh vác trách nhiệm nặng nề, cùng yêu đình có chuyện quan trọng thương được Nhưng trên đường tới, bọn hắn lại gặp một người mang theo một đám tiểu hồ đi, người nọ giả ý lên trên thuyền, lại trên đường trộm pháp thuyền của bọn hắn, người này phải chắc là hình đạo hữu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt sáng ngời như bể thiết phương hành, hiển nhiên trong nội tâm đã có so đỏ mà tiểu nhất nghe được ngang nói cũng kinh hãi khẩn trương kéo lên tay áo của phương hành. phương hành nghe tới đó cũng có chút không kiên nhẫn cười nói vậy bọn họ không hỏi vậy bọn họ không có hỏi những tiểu hồ ly kia là của ai sao? sắc mặt hồ tiên cơ có chút xấu hổ qua nửa ngày mới nói khẽ hình đạo hiếu không cần tức giận tiên cơ lần đầu nghe được tin tức này cũng rất kinh hãi bất quá từ những sứ giả kia cảm thấy việc này có quan hệ tất thành khâu sơn ta cố ý thăm dò, lại không biết hình đạo hữu ở trong tộc ta làm khách, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm nó phải phái người đi bắt ngươi rồi, cũng không có chuyện chúng ta còn ngồi đây tâm sự được. Phương Hành cười lại nói, trước không biết, sau đó chỉ sợ rất nhanh sẽ biết, không biết công chúa điện hạ là muốn làm sao bây giờ. Hồ Tiên Cơ mỉm cười nói, hình đạo hữu không cần kinh hoàng, thời điểm ngươi cướp pháp truyền, huyết bạch hồ tộc ta cũng ở trong đó, tiên cơ sẽ không bỏ mặc, hơn nữa Tiên cơ thẹn nằm hồ tộc thánh nữ Tự nghĩ còn mấy phần mặt mũi Nếu hình đạo hữu không chê Tiên cơ nguyện làm người ở trong cuộc Thay hình đạo hiểu hóa giải ân oán với những sứ giả kia Ý của đạo Hiếu như thế nào? Nghe tới đó Phương Hành đã có chút tức giận Nghĩ thầm ta làm thịt đối phương tầm 10 nhân mạng Nào có dễ dàng hóa giải như vậy Yêu tình kia nói nhẹ nhàng như thế Đến tụt cùng nó muốn thay mình hóa giải Hay là muốn giao nộp mình Cảm thấy không vui liền hư lại một tiếng Công chúa điện hạ có biết vì sao ta cướp pháp thuyền của bọn hắn không Hồ tiên cơ nào nao, Không có mở miệng Phương hành thì lạnh lùng nhìn sang nàng mỉm cười nói Muốn nói tiếp Huyết mạch hồ tộc các người Rất được người hoan nghênh Vô luận là dùng để ngủ Hay là chấn áp yêu khí của tiên tinh Đều có tác dụng rất lớn Đến lúc ấy ta bán đám tiểu hồ ly này Không chừng bọn họ Xếp cho ta một cái giá khá cào đấy Hồ tiên cơ nghe tới đây sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trầm tĩnh nửa ngày mới cười nói. hình đạo hữu không cần kinh hoàng, tiên cơ nói rồi, ta sẽ quản sự tình này, người cứ thoải mái, buông lòng tinh thần, ta sẽ dẫn người đi tương kiến với vị sứ giả, quyết không để bọn họ đả thương người, cùng nắm thì bồi cái không phải, trà thành trà pháp truyền cho bọn hắn là được, chẳng lẽ còn muốn người bồi mệnh hay sao? công chúa nghĩ cũng không sai, chỉ là nếu như ta không muốn đi thì sao? nghe lời này, phương hành đã hiểu ý của nàng, liền chẳng muốn nói thêm nữa. bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì cười mở miệng. sắc mặt của hồ tiên cơ cũng lạnh lùng nói kẽ. xin thứ cho tiên cơ nói thẳng, hình đạo hiếu là khách quý của thanh khâu sơn ta, càng là nhân tuyển của trưởng lão được tiên cơ vợ ý, tiên cơ tự nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi. chuyện này đã làm ra vô luận chúng ta giống dưới mày là phủ nhận đều không phải là thưởng sách, vẫn là chủ động đi qua nói rõ mới tốt. việc này ý ta đã quyết tan tiệp chúng ta xuất phát. Lời vừa nói ra, bầu không khí có chút khắc nghiệt, ẩn ẩn có sát khí lưu truyền. Phương Hành cười ha ha, biết thủ tiên cơ đã quyết ý muốn giao mình cho sứ giả thần châu, hiện tại bất quá là nói dễ nghe mà thôi. Đồng thời thần thức quán cường lại, đã ẩn ẩn cảm giác được bên ngoài vân khí mãnh liệt, âm thầm có nhân thủ điều động. các hẳn hồ tiên cơ đã âm thầm phái nhân thủ vây quanh, phòng ngừa mình đào thoát. Trong nháy mắt an bài nhiều như vậy cũng là tính toán của chút bổn sự, bất quán lại không sợ chút nào, cười to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên quát, tiện nhân, người nghĩ ta dễ khi dễ sao? trong tiếng quát mắng, thân như lưu quang, trong thúc đát đấn đến trước người của hồ tiên cơ, quanh quanh nền ba kích quyền, ở trong ba quyền đã thúc dục sơn pháp trong thức hải, sau lưng con núi hiện hóa, bỗng có quyền nặng như là một ngọn núi, hình đạo hữu quá vội vàng sao động. Hồ tiên cơ thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng không đến kinh hoàng, khẽ quát một tiếng. Thân hình nế lên, cả người biến mất không thấy đâu nữa. Ghế dựa nàng ngồi, bị phương hành đánh hất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau 30 trường, tự nhiên là thi triển nai chiêu thuật. Đầu ngón tay hơi nắm, một viên nội đan màu đỏ bay lên không trung. Thần diễm chiều đốt. Vì an toàn của ngươi, ta vẫn là có ghép người mang đi gặp sứ giả thần Châu. Hồ tiên cơ nhẹ nhàng nói. Bàn tay điểm lên nội đan Vậy mà có 7 đạo hòa diễm hiền hóa Tầng tầng lớp lớp Rơi vào phía đạo này Cơ hồ là trong nhé mắt Đã phong ấn cả đạo đài lại Những hòa diễm này đan vào nhau Tạo thành một cái lưới lớn Mà Phương Hành thì giống như là con cá bị lưới bao phủ vậy Muốn bắt ta <cười> Phương Hành xem thường cười lớn Trên thực tế sau ba quyền Bức hồ tiên cơ không thể dùng na di thuật chạy trốn Thân hình hắn như thiểm điện đuôi ra Kéo ô tăng nhi chuẩn bị ra tay giúp hắn Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nhất Nói rẽ Việc này không trách ngươi Cùng lúc đó Hắn thi chuyển ra di thuật Thân hình biến mất Đây là trong thiên phong uyển Thù vệ xâm nghiêm Đại trận vô số Ngươi làm sao có thể chạy trốn Thanh âm của hồ tiên cơ lành lạnh vang lên ở sau lưng Thấy phương hành ngay dưới tầm mắt của mình Trốn vào hư không Hồ tiên cơ lại không chút kinh hoàng Phất tay đánh ra một đệnh bài màu xanh ngọc Bay về phía không trung Phát ra ánh sáng trồng bắt Đồng thời truyền tống một luồng thần niệm Lại yêu cầu các vị đạo hữu, yêu tu Cùng với đạo nhân má ở trong Thiên Phong Uyển Cùng nhau ra tay trợ giúp Thanh Khâu Sơn Đổi bắt phản nghịch Ngoài ra phong tỏa Thiên Phong Uyển Để phòng tránh hắn chạy trốn ra ngoài Việc này nàng sớm đã có bố trí Đội ngũ trong Thanh Khâu Sơn Chính là lực lượng phòng ngự bên trong Thiên Phong Uyển Được nàng mượn qua trợ giúp Chừng mấy trăm tên tù sĩ Phân thành 36 đội mỗi đội chính tên thị vệ chút cơ cảnh, lại thêm một trường lão kim đan cảnh xuất lĩnh, tiêu chuẩn giống như là chiến trường chém rất bình thường. mấy vị này vây xung quanh đạo này, nhiều loại đại trận cũng đã mở ra. tuy nhiên phương hành trước thời cơ, nhanh chóng trốn chạy. khi thế bao vây còn chưa thành hình, đã trốn vào trong hư không. nhưng hồ tiên cơ vẫn không đòi lắng, gần như các bệnh lệnh đã được ban bố xuống dưới. bên trong thiên phong uyển, các nơi trên ngọn núi đều có đám mây quen quần. trong mây, trường lão kim đan mặc áo giáp cứng cáp cùng với áo tròn lớn, nguyên một đám mắt lạnh lẽo nhưng ánh sáng nhiều bước tìm kiếm vị trí của phương hành xuất hiện sau khi dùng na di thuật rời đi. trong tình thế này, dù là tu sĩ nguyên anh thì cũng phải đánh giá hết mình, huống chi tán tu kia cũng chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ. thấy đại cục đã định, hồ tiên cơ liền nhẹ nhàng đáp xuống hai tay nắm lấy trước bụng, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía hồ nữ tiểu nhất. lúc này mặt hồ nữ tiểu nhất đã đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn hồ tiên cơ Đáy mắt như có hẳn ý Người chớ trách ta Hồ tiên cơ đảo đôi mắt đẹp Nhẹ nhàng lên tiếng Ta cũng vừa mới được trưởng lão đưa tin Yêu đình cực kỳ chăm trọng mấy vị thần trong này Hơn nữa bọn họ đi tới nơi này Liên quan tới đại sự trưởng lão đã chỉ thị cho ta Bảo ta dù thế nào cũng phải tạo mối quan hệ tốt mấy vị sứ giả Việc này Chẳng những liên quan tới hương suy của thanh khâu sơn Mà còn liên quan tới vận mệnh Ở trong tương lai của yêu tộc Phương đại gia là người tốt. Bỗng nhìn hồ nữ tiểu nhất lên tiếng, âm thanh có chút run dày, lại chân thật đáng tin. Hồ tiên cơ thả nhiên nói, nếu hắn trụ làm việc cho ta, ta sẵn lòng bảo vệ hắn. Thực đáng tiếc hắn quá bướng bệnh, đã không làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể tìm ra chút tác dụng khác quán. Nói xong ánh mắt sâu kiếm nhìn thoáng hồ nữ tiểu nhất, nói khẽ, ánh mắt lạnh lùng của ngươi, chẳng lẽ là ngươi muốn vì một tu sĩ nhân tộc mà tìm ta báo thù sao?" Hồ nữ tiểu nhất lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần thiết, ta chỉ biết Phương đại gia đối với chúng ta rất tốt, hơn nữa hắn còn rất lợi hại, trước kia nhiều người ước hiếp chúng ta, nhưng Phương đại gia đều giết bọn họ, căn bản không có gì có thể làm khó được hắn." Hồ Tiên Cơ suy một tiếng nói: "Đúng là lời nói của con nữ." Sau khi nói xong, liền quay đầu, vẫn thầm nghĩ dù sao tu vi của hồ nữ tiểu nhất Cũng chỉ là linh động tầng 9 Còn muốn làm gì thì cũng không được Còn cái tên kia thì chỉ có tu vi kim đan Căn bản là không quá mạnh mẽ à, Mình nghỉ đây nhé Và chúc mọi người ngủ ngon Xin chào mọi người